Dung hỏa thần quả bay đi với tốc độ rất nhanh, nhưng mấy người đánh nhau có tốc độ nhanh hơn. Trong thời gian vẹn vẹn chỉ một lần hô hấp, họ đều tự có đôi có cặp đánh nhau mấy lần. Tựa như ảo ảnh trong mơ. Chân nguyên mãnh liệt nện cho hồ nham thạch nóng chảy đều phải bút lên rơi xuống thành mưa. sóng nhiệt thổi quét lan đi khắp nơi. Rất kịch liệt. Một số vị cường giả tự giác Thực lực không đủ Không hề ra tay cướp đoạt Chỉ đứng ở bên hồ nham thạch nóng chảy Nhìn thấy song phương giao chiến Mà trợn mắt há hút mồm. Tứ đại vương giả định phong Giờ phút này đều đã thi triển ra toàn lực Khắc chế lẫn nhau Tạo ra tình huống cố gắng Không cho đối phương có được Dung hỏa thần quả Để chính mình tranh cướp trước Tuy nhiên lúc này các cường giả còn lại cũng đã thoát khỏi sự tập kích của quái vật dòng viêm cùng chạy lại đây. Dung hỏa thần quả này là của ta. Một vị vương giả nhân tộc. Chính lúc này vừa khéo xuất hiện ở trước dung hỏa thần quả mà hỏa phượng vương và vô song vương đang truy đuổi. Trên mặt hắn lộ ra niềm vui bất ngờ trực tiếp chụp vào dung hỏa thần quả. Ngươi mà cũng đòi có được dung hỏa thần quả Cút trở về cho ta Vô song vương và hỏa phượng vương đồng thời lên tiếng quát chói tay Xuất thủ như kia chớp Oanh một tiếng vương giả kia làm sao có thể ngăn cản nổi công kích của hai đại cường giả tuyệt đỉnh Hắn kêu lên một tiếng đau đớn Rồi bay rớt ra ngoài Thân hình cứ như thế cắm thẳng xuống hồ nham thạch nóng chảy Không tốt, người này sắc mặt đại biến, vận chuyển lực lượng sinh mệnh ngăn cản thân thể đang hòa tan ở trong nhiệt độ cao của nham thạch nóng chảy, đồng thời không chút do dự phóng lên cao. Thế nhưng không chờ hắn rời khỏi mặt hồ nham thạch nóng chảy, vài con quái vật dòng viêm lao ra, như tia chết lại kéo hắn xuống. Không, ánh mắt người này hoảng sợ. Bị vài con quái vật dông viêm nuốt chửng Hóa thành cho bụi tung bay Vương giải chi binh trên người nện rầm rầm hai cái Rồi chìm xuống dưới hồ Đây Thấy thế Có vài tên vương giải cho rằng thực lực không đủ Liền chạy trốn trở về Bọn họ quả thật không muốn để mạng lại ở chỗ này Báo vật là cực kỳ quý hiếm Nhưng mà cao thủ tranh đoạt nhiều lắm lấy thực lực của bọn họ rất khó tranh đoạt nổi, ngược lại không cẩn thận sẽ chết trong hồ nham thạch nóng chảy. trong lúc nhất thời, ở gần miếng dung hỏa thần quả này ngoài trừ vô song vương và hỏa phượng vương ra, những người khác đều không đến chỗ gần nhất. cơ hội tốt thành bại một lần là ở chỗ này. trong đôi mắt vô song vương lón ra một tia kiên quyết. Hắn biết lúc này chỉ có tạm thời đánh lui Hỏa Phượng Vương mới có thể lấy được Dung Hỏa Thần Quả. Đại Thiên Diệt Chưởng lạnh lùng quát một tiếng, Vô Song Vương điên cuồng điều động chân nguyên trong cơ thể, một chưởng toàn lực vỗ ra. Chưởng ấm thật lớn màu đen tỏa ra hỗn độn chi khí làm cho người ta sợ hãi, nó ù ù chèn ép về hướng Hỏa Phượng Vương. Phượng Sĩ Thiên Tường, hỏa phượng vương cũng có ý nghĩa như vậy. Toàn thân là hỏa diễm thiêu đốt, hắn hóa thành một ánh lửa lướt tới. Nếu đánh lui vô Song Vương, dung hỏa thần quả sẽ là vật trong túi của hắn. ầm ầm, ánh lửa lóng lánh va chạm với chuộng ấm màu đen, sóng xung kích cường đại tản ra. Cả vô song vương lẫn hỏa phượng vương đều lui một bước về phía sau. Trong tích tắc đó, Một luồng sáng vàng chói thoáng vụt qua, Dung hỏa thần quả biến mất. Là phân thân toản địa giáp. Phân thân toản địa giáp có thực lực cực kỳ đáng sợ, So với bổn tung mà nói thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Trước đây nói một mực không sớm nhảy vào tranh giành, Chỉ là để mê hoặc đối phương tìm kiếm thời cơ Mà đúng vào lúc hỏa phượng vương và vô song vương đã giúp sức đánh lộn với nhau một lúc thời cơ rốt cục đến Cái gì? Vô song vương và hỏa phượng vương trong khoảnh khắc tức giận không thôi Hai người vất vả cực nhọc chém dết lâu như vậy Không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước sao Bỏ lại cho ta Giao dung hỏa thần quả ra đây, sấm chớp lôi đình gào thét phan khắp thiên địa, ánh sáng lung linh một đỏ như lửa, một đen xì xì từ xa xa lao nhanh như tia chớp đến, đánh úp về phía phân thân toàn địa giáp, giao báo vật ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một hai mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện audo.ifz. chương một hai trăm hai mươi hai liên tiếp thu hoạch. một, lúc này lâm tiêu cũng đã chạy lại đây. hắn cố ý hét lớn một tiếng. một đao bổ về phía phân thân toản địa giáp. lại không hề ngờ tới thân hình đột nhiên nhán lên. Ánh đao lâm tiêu bổ ra không thể đánh trúng đối phương, ngược lại chạm đứng công kích của vô song vương. Âm âm một tiếng, chân nguyên cường đại đột phá vào làm cho trong hồ nham thạch nóng chảy phiếu dưới phun ra một cổ dông viêm đỏ rực. Tránh né công kích của vô song vương, phân thân toản địa giáp xuất ra một chiêu thông thiên nhất trảo đánh bay hai tên vương giả đang chặn ở phía trước. tuy nhiên nó cũng bị công kích của hỏa phượng vương đánh trúng phía sau lưng. ánh sáng lung linh đỏ như lửa thổi quét tới. nện vào trên người phân thân toản địa giáp lại vẹn vẹn chỉ khiến cho thân hình hắn sa xuống. không may chính là. trong hồ nham thạch nóng chảy phía dưới đột nhiên lao lên vài con quái vật dong viêm. Đánh úp về phía phân thân Toản địa giáp. Yêu dực cử trảm. Đôi mắt màu vàng của phân thân Toản địa giáp nở rộ xuất ra tia sáng làm cho người ta sợ hãi. Thân hình đột nhiên hóa thành những đạo ánh sáng vàng chói. Sọt một tiếng. Ánh vàng rực rỡ tung hoàn. Chém sắc như buồn. Chặt đứt vài con quái vật dong viêm chặn ngang làm chúng hóa thành dông viêm chìm vào trong hồ nham thạch nóng chảy. chỉ lón ra mấy cái, phân thân toản địa giáp đã mở rộng khoảng cách với mấy người vô song vương. cả quá trình đó nói ra thì nghe dài dằng dặc kỳ thực lại xảy ra chỉ trong chốc lát. trong thời gian không được nửa nén hương, bổn tôn lâm tiêu và phân thân liên tiếp đoạt được hai quả dung hỏa thần quả. Thu hoạch thật lớn. Có điều lâm tiêu biết, hiện tại chỉ là bắt đầu. Đám vương giả định phong hai tộc nhân. Yêu như vô song vương. Kim kiếm vương. Hỏa phượng vương. Băng gia vương sẽ tuyệt không cam lòng để cho hắn chiếm được dung hỏa thần quả. Quả nhiên, vô song vương cùng tứ đại vương giả chi nhau đuổi theo lâm tiêu và phân thân toản địa giáp. Giao ra dung hỏa thần quả Tiểu tử, dung hỏa thần quả không phải là thứ các ngươi có thể thu được Kim kiếm vương và băng giao vương vẫn cứ bám sát lâm tiêu Mà vô song vương và hỏa phượng vương lại vẫn bám sát chính là phân thân toản địa giáp Nếu muốn có được dung hỏa thần quả bằng thực lực đến đây đi Lâm tiêu cười lạnh Chẳng qua là dựa vào một bộ nhị tinh mang vương sáu trang mà thôi. Ngông cuồng cái gì? Hãy xem ta làm thế nào phá vỡ mai rùa phòng ngự của ngươi. toái thiên nhất kiếm. Kim kiếm vương lạnh lùng quát một tiếng. Hào quan vàng chói trên người nở rộ. Một thanh cử kiếm màu vàng mờ ảo hình thành trước người hắn. Rồi nhắm ngay lâm tiêu mà chém tới. Trong số vương giả nhị trọng định phong tại nhân minh thành Nói về tiếng tâm lớn nhất Nhất định là có một chỗ trong tiệc cho kim kiếm vương Thân làm cường giả đứng đầu danh kiếm sơn trang của đế quốc thần võ Thực lực của hắn đáng sợ Đủ để bất cứ vương giả nào biến sắc Nhiều lần chém giết và chiến đấu Khiến cho hắn tiến vào hàng ngũ mười đại vương giả nhị trọng đỉnh phong tại thành nhân minh. Thực lực mạnh. Không thể kinh thường. Lôi chi tài quyết. Đối mặt cường giả đến mức này, lâm tiêu tự nhiên sẽ không sử ý. Tay cầm long văn đao, lâm tiêu ra sức chém một cái. Phừng phừng phừng. tia chớp và kiếm quan vàng rực tung hoàn điên cuồng va chạm chung một chỗ phát ra âm thanh giao chiến liên tục hình khí mãnh liệt nện cho hồ nham thạch nóng chảy không ngừng cuồn cuộn cái gì lại chặn được toái thiên nhất kiếm của ta kim kiếm vương giật mình hắn vốn định dùng một kiếm này phá vỡ mang vương sáu trang của phòng ngự lâm tiêu gây ra thương tổn cho hắn Không nghĩ tới ngay cả công kích của Lâm Tiêu cũng không phá vỡ được. Mặc dù gần đây Lâm Tiêu có tiếng tăm cực kỳ lớn tại thành nhân minh. Nhưng hắn một mực cho rằng Lâm Tiêu thuộc về lớp người trẻ tuổi. Cho rằng đối phương mà muốn đích thực bước vào cấp bậc của mình thì còn cần một đoạn thời gian. Hắn nghĩ vừa rồi sợ dĩ Lâm Tiêu có thể đoạt được dung hỏa thần quả. Hoàn toàn là nhờ vào mang vương sáu trang cường đại thôi. Nhưng hiện tại, lối suy nghĩ của hắn đã hỗn loạn. Kim kiếm vương kinh ngạc băng gia vương ở một bên cũng không nhẹ tay thương xót. Hắn hóa thành bản thể. Thân hình con dao long thật lớn dài đến hơn trăm thước tảng ra khí tức lạnh lẽo nó va chạm với nhiệt độ nóng chảy tản mát ra từ trong hồ nham thạch sôi sùng sục làm toét ra khói trắng xèo xèo, lông truy cực lớn há ra trong miệng văng ra vương có dòng nước lạnh trắng xóa ngưng tụ rồi sau đó hung hăng phun tới, băng đóng thổ tức, dòng hàng băng trắng xóa như nước lũ cuồn cuộn tuôn ra, nơi nào nó đi qua lớp chấm khí trên mặt hồ nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bị gạt ra. Nhiệt độ phía trên hồ nham thạch nóng chảy như là giảm xuống vô số độ chỉ trong nháy mắt. Rồi lan tràn về hướng lâm tiêu. Gia hỏa băng gia vương này, ngay cả con bà chưa lật cũng đều dùng đến. Hỏa phượng vương và dược hổ vương thấy thế trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Băng đóng thổ tức là một con bài chư lực của băng gia vương Hàng băng khí do hắn phun ra cũng không phải dùng băng chi áo nghĩa ngưng kết Mà là hàng băng chi lực do năng lực thiên phú bẩm sinh trong cơ thể hắn tự động ngưng kết thành So với hàng băng chi khí do băng chi áo nghĩa ngưng tụ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Mạnh như bọn họ cũng không dám đón đỡ Quả nhiên cường đại Dòng khí lạnh như băng lan tràn Lâm tiêu có thể cảm nhận được Không gian chung quanh đều cơ hồ muốn đông lại Dòng khí lạnh mãnh liệt Làm cho nhiệt độ bề mặt hồ nham thạch nóng chảy Đều giảm bớt đi không ít Băng chi toàn vũ Long văn đao thay đổi bằng huyền băng đao Lâm tiêu lấy hàng đối hàng Ánh đao lạnh lẽo đầy trời thổi quét đi ra ngoài Răng rắc. Ánh đao va chạm cùng băng đóng thổ tức. Chỗ giao chiến lập tức lan tràn xuất hiện vô số băng. Phản phất một khối khoáng thạch hàng băng tinh mọc ra rất nhiều mũi nhọn. Băng tinh không ngừng mở rộng. Đứng trước tuyệt chiêu của băng giao vương, lâm tiêu mới nắm giữ sáu thành băng chi áo nghĩa khó có thể ngang hàng. Ánh đao nát bấy. Khí lạnh đầy trời lập tức hoàn toàn nuốt chửng lâm tiêu. Làm trên người của hắn ngưng kết ra một tầng băng cứng. Người này chết chắc rồi. Suốt một chiêu trúng ngay, băng gia vương nhanh chóng bay tới trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù là lâm tiêu mặc dị tinh mang vương sáu trang. Hắn cũng không tin lâm tiêu có thể còn sống được tiếp ở dưới băng đóng thổ tức của chính mình. Một màn làm cho băng gia vương kinh ngạc chật phát sinh Trên lớp băng cứng bao bọc toàn thân lâm tiêu lan tràn ra vô số vết rạn Sau một khắc tách một tiếng Lớp băng cứng vỡ vụn Hóa thành những mẫu vụn băng tiết bay đi tứ tán đầy trời Tại sao lại thế? Băng gia vương trợn to hai mắt khó có thể tin nổi Hàng băng chi khí này quả nhiên lợi hại so với cưỡng âm tuyệt mạch hàng khí của Lâm Ngữ Kỳ thì có hiệu quả tuyệt vời như nhau. Đáng tiếc có lẽ còn yếu hơn một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz một nghìn không trăm hai mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương một nghìn hai trăm hai mươi ba liên tiếp thu hoạch hai Lâm Tiêu lắc đầu. Hàng băng chi khí của băng gia vương điếp sát đáng sợ. Có thể thẩm thấu qua lớp phòng ngự của nhị tinh mang vương sáu trang. Nếu đổi làm vương giải nhị trọng đỉnh phong bình thường, rất có khả năng sẽ làm người bị thương nặng. Nhưng đối với lâm tiêu mà nói lại còn kém rất nhiều. Cái khác không nói chỉ cần tứ đại thiên hỏa trong cơ thể hắn. Đã đủ để phòng ngự trước bất cứ công kích hệ băng nào Âm âm âm Ở phía dưới Vô song vương và hỏa phượng vương Cũng là phát động công kích liên hoàn đối với phân thân toàn địa giáp Tuy nhiên sau mấy lần đánh nhau Bọn họ kinh hải phát hiện So sánh với lâm tiêu mặt mang vương sáu trang Yêu vương màu vàng này có phòng ngự hoàn toàn mạnh không kém gì lâm tiêu Dưới công kiếp điên cuồng của hai người Lại không thể mang đến cho phân thân toản địa giáp một chút thương tổn nào Từ đâu chui ra tên yêu vương biến thái này vô song vương trong lòng vừa sợ vừa giận Còn ở một bên khác Cuộc tranh đoạt một quả dung hỏa thần quả cuối cùng cũng đã phân ra thắng bại Bá thương vương may mắn hơn một chút. Liều mạng chịu trọng thương đã đoạt được một quả dung hỏa thần quả cuối cùng từ trong tay giựt hổ vương của yêu tột. Ánh mắt giựt hổ vương phẫn nộ. Nhưng lại không làm gì được. Đành phải chuyển dời ánh mắt đến chỗ bọn người lâm tiêu. Trong mắt toát ra một tia hung ác và khát vọng. Thực lực của Lâm Tiêu thật là đáng sợ, không ngờ chạm được kim kiếm vương và băng giao vương liên thủ công kích Bên bờ và phía trên hồ nham thạch nóng chảy. Không ít các vương giả khốn chế hai mươi mấy đạo không gian đạo văn nhìn về phía Lâm Tiêu. Ánh mắt hoặc là rung động, hoặc là tham lam, hoặc là cười lạnh, hoặc là ghen ghét. Mỗi cái không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ Cũng có được một tia lửa nóng Một quả dung hỏa thần quả Đủ để cho bọn họ động tâm Lúc này Ở chỗ sâu trong hồ nham thạch nóng chảy Một đạo bóng dáng màu đỏ như lửa thoáng phục qua Nó nhanh chóng lao về hướng bề mặt hồ nham thạch nóng chảy Ở trong hồ nham thạch nóng chảy Có không ít quái vật dong viêm cực lớn sinh sống. Thế nhưng mà đứng trước bóng dáng màu đỏ như lửa này. Chúng lại đều chỉ cực kỳ e sợ vội vàng né tránh chạy xa. Trong không trung hồ nham thạch nóng chảy. Một đám người bắt đầu xuống lại bao quanh lâm tiêu. Phân thân toản địa giáp cùng với bá thương vương. Còn lại có một số vương giả chưa từng tham gia tranh đoạt dung hỏa thần quả thì ngăn chặn lối ra. Chuẩn bị để bắt rùa trong chum. Thực lực của bọn họ yếu kém. Vô phương chính diện giao phong với đám người kim kiếm vương. Nhưng lại không muốn mất đi cơ hội có được dung hỏa thần quả. Tiểu tử thực lực của ngươi đếp xác ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà... Dung hỏa thần quả không phải là thứ mà ngươi có thể giữ được, hãy ngoan ngoãn mà giao ra đây đi. Đám người kim kiếm vương vây quanh lâm tiêu, lạnh lùng nói. Một số vương giả yêu tộc cũng đồng dạng vây quanh phân thân Toản địa giáp. Về phần bá thương vương, số người vây quanh hắn ít nhất. Nhưng không ít người vẫn âm thầm chú ý đến hắn cũng không hoàn toàn buông lỏng. Hờ! Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, vừa định mở miệng, cái gì? Đột nhiên tứ đại thiên hỏa ở trong ốc hắn đồng thời run lên, đôi mắt Lâm Tiêu chợt co rút thu nhỏ lại, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía hồ nham thạch nóng chảy ở bên dưới. Mặt hồ nham thạch nóng chảy mặt cực kỳ yên tĩnh, muôn vàng hạt bọt khí dong viêm bút lên tan biến. Nhìn qua không có biến hóa gì Tuy nhiên những con quái vật dòng viêm trước đây vẫn còn liên tiếp xuất hiện Giờ phút này lại biến mất tung tước. Một loại cảm giác sợ hãi làm cho trong lòng lâm tiêu bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng từ trong tim của hắn Không tốt Theo bản năng, lâm tiêu bay thẳng lên phía trên Tiểu tử còn muốn chạy trốn sao trong nháy mắt cơ hồ hơn mười người phát động thế công mãnh liệt về hướng lâm tiêu rồi theo sát sau hắn hỗn đản lâm tiêu liền biến sắc mặt thân hình đột nhiên hóa thành đông đảo tàn ảnh lao nhanh như tia chớp đi tránh thoát một số lớn công kiếp bản thể ở nơi này đám người kim kiếm vương đôi mắt hung ác điên cuồng đuổi theo Nếu như các ngươi muốn chết ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong mắt lón lên một tia sắc bén thân hình lâm tiêu hạ xuống, lao về hướng mặt hồ nham thạch nóng chảy. Muốn dựa vào quái vật dông viêm thoát khỏi sao? Đám người kim kiếm vương cười lạnh. Cho là lâm tiêu muốn dựa vào phòng ngự cường đại của nhị tinh mang vương sáu trang để băng qua lũ quái vật dông viêm hồng thoát khỏi bọn họ lần theo dấu vết. vì thế ai nấy đều liều lĩnh theo sát phía sau. liền vào lúc mọi người lao xuống gần sát mặt hồ nham thạch nóng chảy, ầm ầm. mặt hồ nham thạch nóng chảy vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu sụp sôi cuồn cuộn, phản phất núi lửa phun trào. Những đám lớn nham thạch nóng chảy bút lên tận bầu trời, bao bọc tất cả mấy chục người trên mặt hồ nham thạch nóng chảy. Xảy ra chuyện gì thế này? Tất cả mọi người sợ hãi nhìn thấy một màn này. Từ dưới đáy hồ nham thạch nóng chảy, một con quái vật hình thể khổng lồ đang bay bút lên. Quái vật kia thân dài vài trăm thước, đúng là một con viêm long thật lớn, toàn thân bao bọc bởi nham thạch nóng chảy. Đôi mắt của nó phản phức hai viên hồng bảo thạch trông rất sống động. Nó nhắm ngay mấy chục người trên mặt hồ nham thạch nóng chảy mà há ra cái miệng to như chậu máu. Đây là quái vật gì? Yêu Vương loại long hay là quái vật dòng viêm? Đồng loạt ra tay, giết nó. Không ít người dựng ngược tóc gáy. Từ trên người con viêm long thật lớn này, Bọn họ cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mạnh liệt. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Trong phút chốt, Mấy chục người cơ hồ đồng thời xuất thủ, Phát động công kích điên cuồng mãnh liệt tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên con viêm long khổng lồ này đối mặt công kích của mọi người trong nháy mắt chia năm sẽ bảy hóa thành vô số dòng viêm rải ra khắp nơi con quái vật đã chết chỉ là gia hỏa trong đám sinh vật hùng mạnh thôi dễ dàng vỡ nát như thế khiến cho mọi người ở đây đều ngây người sửng sốt Sau một khắc một màn làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi phát sinh dòng viêm bắn toán rơi vải đầy trời đột nhiên bút hơi lên Những đám hỏa diễm màu vàng chói nóng rực xuất hiện ở trong thiên địa Hóa thành ánh sáng lung linh màu vàng chói mà nhằm về phía mọi người Tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta không còn kịp phản ứng nữa Một vị vương giả nhân tộc nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn không kịp né tránh. Chỉ nghe phù một tiếng. Tránh của hắn đã bị xuyên thủng Dòng khí màu vàng chói lướt thoáng qua trên người của hắn một cái. Tức thì một màn kinh người phát sinh. Tên vương giả nhân tộc không còn kịp phát ra ngay cả tiếng kêu thảm thiết cả người đã bị dòng khí màu vàng chói đốt thành tro bụi, chỉ có các món vương giả chi binh trên người rơi xuống, chìm vào chỗ sâu trong hồ nham thạch nóng chảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm hai mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 1224 viêm long khủng bố. Cùng lúc đó các vương giả ở những nơi khác cũng phải hứng chịu công kích của dòng khí màu vàng chói này. Cốt ngay. Một người vương giả yêu tột nổi giận gầm lên một tiếng lợi trảo đánh ra. Thế nhưng chỉ sau một khắc yêu nguyên hộ tráo trên lợi trảo của hắn bị dòng khí màu vàng chói đụng vào. Ở chính giữa lợi trảo liền xuất hiện một cái lỗ nám đen Ngay sau đó Thân thể cao lớn hóa thành cho bụi trong nháy mắt Không hề còn lại bất kỳ cái gì Dòng khí màu vàng này đáng sợ quá Đồng tử của lâm tiêu thu nhỏ lại Tứ đại thiên hỏa trong đầu không ngừng chấn động Tự hồ gặp được đồng loại, Lại tự hồ đang căng thẳng Một mục tiêu của đám dòng khí màu vàng chói là lâm tiêu trong nháy mắt làm trên thân thể lâm tiêu hắn bị bỏng. Lớp hộ thể chân nguyên bên ngoài thân thể lâm tiêu dễ dàng sụp đổ. Dòng khí màu vàng chói đốt cháy trên mang vương sáu trang. Một cổ lực lượng thiêu đốt đủ để dễ dàng hủy diệt vương giải nhị trọng đỉnh phong bình thường thẩm thấu vào. Thân thể lâm tiêu bắt đầu hòa tan. Tứ Mụi chân hỏa trấn áp cho ta. Từ trong biểu hiện của tứ đại thiên hỏa, Lâm Tiêu biết dòng khí màu vàng chói này rất đáng sợ. Không thể đơn độc chỉ dùng có một loại thiên hỏa nào đó để chống cự. Hắn liền quát to một tiếng giận dữ. Tứ đại thiên hỏa nhờ phần viêm quyết để kết hợp thành tứ Mụi chân hỏa. Trực tiếp pha chạm với lực lượng trong dòng khí màu vàng chói. Rồi trấn áp nó xuống. Cho dù như thế, bên trong thân thể lâm tiêu cũng vẫn bị thương, một bộ phận lực lượng sinh mệnh biến mất. Phần viêm quyết vận chuyển, liền luyện hóa một phần nhỏ lực lượng hỏa diễm. Lâm tiêu đôi mắt sáng ngời. Cổ khí tức này. Đúng là họa diễm chi lực thần bí mà hắn đã cảm nhận được tại vùng đất hài cốt khi giết chết cổ Luân Vương. Hơn nữa dựa vào phần viêm quyết này, Lâm Tiêu cũng đã nhận ra, Khí tức dòng khí màu vàng chói này và thiên hỏa cực kỳ tương tự nhau. Chỉ có điều là so với tứ đại thiên hỏa trong đầu mình thì cường đại hơn không chỉ một bậc e rằng nó đã đạt tới ngưỡng cửa vương giả tam trọng. So sánh với lâm tiêu được bình yên vô sự, những người khác đều liền không có may mắn như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ước chừng có hơn 10 vị vương giả nhân tộc và yêu tộc ngã xuống. Không kịp kêu một tiếng thảm thiết mà hóa thành cho bụi. Những vị này có thanh danh lan xa trong nhân tộc và yêu tộc. Là cường giả có thực lực đáng sợ Đã trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm Đi tới chỗ sâu trong hỏa diễm sơn Khi bị quái vật dòng viêm công kích đến đều có thể bình yên vô sự Tuy nhiên lúc đối mặt hỏa diễm hữu dị màu vàng chói này Thì cũng vẫn là không có một chút năng lực phản kháng Trong khoảnh khắc đã chết hơn phân nửa Còn kim kiếm vương bọn họ lại khá hơn rất nhiều Vào thời khắc mấu chốt Ai nấy đều bột phát ra lực lượng không gì sánh kịp Nên tránh thoát được một kiếp Tất cả đều thở hồng hột ánh mắt hoảng sợ Lực lượng sinh mệnh trên người trôi dần đi Những vầng ánh sáng lung linh màu vàng chói Sau khi giết chết lượng lớn vương giả Chúng nhanh chóng kết hợp lại một chỗ Hóa thành một con hỏa diễm cự long trôi nổi phía trên hồ nham thạch nóng chảy. Đôi mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người phía dưới. Là Linh Dương Long Cương Hỏa. Có cường giả hô nhỏ. Cái gì? Đây là Linh Dương Long Cương Hỏa, không có khả năng. Linh Dương Long Cương Hỏa chỉ là thiên hỏa, làm thế nào lại đáng sợ như vậy? không ít người hoảng sợ mở miệng trong ánh mắt có vẻ khó có thể tin. đích thực là linh dương long cương hỏa. ánh mắt của lâm tiêu bắt đầu mờ đi. linh dương long cương hỏa. chính là một loài thiên hỏa trong chí dương chí cương. uy lực cực kỳ đáng sợ. nhưng mà cũng chỉ tương đương với vương giải nhị trọng định phong. Có điều Linh Dương Long Cương Hỏa trước mắt này vẫn còn ẩn chứa khí tức khác. Tự hồ như đã nuốt trưởng vật gì đó. Khiến cho nó tiến hóa. Thực lực trở nên đáng sợ khác thường. Mấy con kiến hô nhân tục và yêu tục dám xông vào địa bàn của Linh Dương Long Cương Hỏa ta, chết đi. Một đạo giao động khó hiểu truyền lại nhập trong ớt mỗi người. Linh dương long cương hỏa này đã có được linh trí nhất định. Trong con ngươi đỏ kè có chủ tâm ghét người vô tình và lạnh lùng, đột nhiên nó bay ra. Một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói tung hoàn đi ra ngoài, nó về hướng kim kiếm vương ở cự ly cách nó gần nhất. Không tốt trốn. Kim kiếm vương từ trước tới nay vốn trời không sợ, đất không sợ. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn chỉ có một tâm tư, đó chính là trốn trốn càng xa càng tốt. Ánh sáng lung linh màu vàng chói cũng không để cho kim kiếm vương dễ dàng chạy thoát, một kiếp liền xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Cái này vẫn còn là bởi vì kim kiếm vương né tránh kịp thời. Bằng không một kiếp này đã không phải là cánh tay trái của hắn, mà là đầu của hắn. Kim kiếm tung hoàn. Trong thời khắc sinh tử tồn vong trong đôi mắt kim kiếm vương bột phát ra ánh sáng đáng sợ. Thấy cánh tay trái bị xuyên thủng Trong nháy mắt hắn liền chặt đứt cánh tay của mình. Khiến cho lực lượng hỏa diễm vô phương lan tràn đến thân thể. Đồng thời thân hóa kiếm quan màu vàng làm cho tốc độ tăng vọt lên gấp đôi. Vèo vèo vèo. Hỏa phượng vương, vua song vương, dược hổ vương. Cả một đám vương giả đỉnh phong lúc này đâu còn tâm tư cướp đoạt dung hỏa thần quả nữa. Đối diện nguy cơ sinh tử trước mắt ai nấy đều kinh sợ rứt gào một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Để khiến cho tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thậm chí thiêu đốt lực lượng tính mạng của mình để thi triển độn thuật cường đại nhất. xèo xèo xèo. thân thể con hỏa diễm cự long cực lớn chấn động. nó tách ra những chiếc xúc tu hỏa diễm màu vàng chói. đồng thời truy kích mọi người. sau một khắc, vài đại vương giả định phong chạy trốn đã bị thương. thân thể của ai nấy cũng bị xuyên thủng. dáng dấp vô cùng chật vật. Về phần rất nhiều vương giả còn lại, ai chết thì chết, ai tàn phế thì bị tàn phế. Vẹn vẹn chỉ nháy mắt mấy cái, số lượng vương giả còn sống trên mặt hồ nham thạch nóng chảy đã không bằng một phần ba lúc trước. Vết thương của lâm tiêu được coi là nhẹ nhất, người mặc mang vương sáu trang, toàn thân cơ hồ không có bất cứ chỗ yếu nào. Hỏa diễm chi lực duy nhất thẩm thấu vào trong cơ thể hắn cũng đã bị tứ mụi chân hỏa trong cơ thể hắn trấn áp. hơn nữa hắn còn dùng phần viêm quyết để luyện hóa chúng ở trong thân thể. phân thân toản địa giáp kim sắc lân giáp cũng bị xuyên ra một lỗ nám đen nhỏ làm chảy ra một ít tiên huyết màu vàng. nhưng mà hỏa diễm chi lực của linh dương long cương hỏa sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, Lập tức liền bị lực lượng huyết mạch màu vàng trong cơ thể hắn đánh cho nát bấy. Huyết mạch vương tục tuyệt không chỉ có là cái tên hảo dễ nghe mà thôi. Các đại vương giả đỉnh phong dốt toàn lực bùng phát dữ dội nên tốc độ cực nhanh. Trong chút lát, ai nấy đều liền đi tới lối ra khỏi hang động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một không trăm hai mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz chương một hai trăm hai mươi lăm bỏ lỡ cơ hội một cướp ngay ở chỗ lối ra vốn đang được vây quanh bởi một đám vương giả muốn bắt rùa trong chum cướp đoạt dung hỏa thần quả nay mọi người bị công kích một đòn nặng như vậy Đội hình lập tức vỡ tan mà chạy đi khắp nơi. Đám vương giả định phong có thực lực cường đại. Có thể đảm bảo sống được dưới công kích của Linh Dương Long Cương Hỏa. Hơn nữa lao ra được khỏi hang động. Thế nhưng những người khác lại không có bản lĩnh này. Chạy mau A, Linh Dương Long Cương Hỏa lao tới. Cứu ta! Trong lúc nhất thời Chỗ mặt hồ nham thạch nóng chảy trong hang động vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Linh Dương Long Cương Hỏa có thực lực thật là đáng sợ tuyệt đối đạt tới ngưỡng cửa tam trọng vương giả. Nếu muốn luyện hóa hắn, khó khăn rất lớn. Lâm Tiêu vừa chạy trốn, vẫn còn không quên suy nghĩ cách thức có thể luyện hóa Linh Dương Long Cương Hỏa này. Nói về uy lực tứ mũi chân hỏa so sánh linh dương long cương hỏa thì không kém bao nhiêu hoàn toàn có khả năng tạm thời khắc chế nó nhưng mấu chốt là chỗ này cực kỳ kỳ dị cổ quái lâm tiêu vẫn hiện rõ còn nhớ ban đầu ngoài trừ hỏa diễm chi lực của linh dương long cương hỏa cường đại ra ở đây vẫn còn có một tiếng thú gầm khủng bố khiến linh hồn người ta run rẩy nhưng mà ở chỗ này căn bản hắn lại không thấy có tung tích mãnh thú thời hồng hoang kia cho dù thế nào trước cứ tạm rời khỏi nơi này có kim kiếm vương bọn họ ở đây ta cũng không có khả năng có cơ hội luyện hóa linh dương long cương hỏa Ra hang động nham thạch nóng chảy, thân hình lâm tiêu liền tản đi tán loạn mọi nơi trong thông đạo. Nơi này là một con sông nham thạch nóng chảy lớn, thông đạo dày đặc cũng không biết nó dẫn thông suốt đi nơi nào. Trong lúc nhất thời mọi người chạy trốn khắp mọi nơi, chạy tán loạn khắp nơi trong bụng núi hỏa diễm sơn. Có điều khi đó vẫn có thể thấy được. Vương giải nhân tộc cố ý chạy trốn theo một phương hướng, mà yêu vương của yêu tộc cố ý chạy trốn theo một phương hướng khác. Phân biệt rõ ràng, ngẫm lại cũng phải như thế. Bởi trước mắt tất cả mọi người cùng nhau chạy trốn từ một chỗ, nên không có thời gian ra tay nhằm vào những người khác. Một khi ai nấy đều tự an toàn, nếu rơi vào trong nhóm của tộc đối địch kết cục rất khó đoán trước. Kim kiếm vương đuổi theo sau. Tiểu tử cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, giao dung hỏa thần quả ra đây. Ra khỏi hang động. Kim kiếm vương trong bụng đã hơi thấy yên ổn, Liền đuổi tới bên cạnh lâm tiêu. Mở miệng nói với ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Vèo vèo. Vô song vương và vương giả nhân tộc còn lại trốn ra được cũng gắt gao đuổi theo. Chỉ có bá thương vương Bản thân đã có được dung hỏa thần quả Nên hắn cũng sợ trở thành mục tiêu Của kim kiếm vương bọn họ Đã lựa chọn một con đường khác Cách đó rất xa Lâm tiêu có vẻ bình tĩnh Lên tiếng mang theo cảnh cáo Kim kiếm vương ta và ngươi vốn Cũng không thù hận tất cả đều là Bởi vì dung hỏa thần quả Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng Lập tức rời đi. Bằng không, ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng. Kim kiếm vương mặc dù cũng là đến từ danh kiếm sơn trang như thiết kiếm vương. Nhưng chuyện này dù sao cũng là ân oán riêng tư giữa hắn và thiết kiếm vương. Hơn nữa, tin tức hắn ghét chết thiết kiếm vương không người nào biết. Hiện tại Lâm Tiêu đã đắc tội với vô không môn và hồn điện. Nếu như không cần thiết, hắn không muốn ân oán này cũng bắt đầu lan đến bên ngoài với cả danh kiếm sơn trang. Kim kiếm vương không giận ngược lại cười. Ha ha, bỏ qua cơ hội này thì phải làm thế nào đây? Chết! Từ trong miệng lâm tiêu chỉ phun ra một chữ. Ha ha ha! Kim kiếm vương phản phất nghe được chuyện cười thật hay nào đó càng rỡ cười lớn ánh mắt lạnh lẽo. Hảo tiểu tử Quả thực mơ tưởng cực kỳ ngông cuồng. Bản thân kim kiếm vương ta đột phá nhị trọng định phong. Tung hoàn thành nhân minh cả trăm năm qua. Vẫn còn không người nào dám uy hiếp kim kiếm vương ta như vậy. Ngươi là người thứ nhất ta rất muốn biết ngươi đến tột cùng làm thế nào để cho ta chết. Có điều ta nghĩ mình sẽ không thấy được một màn này. Bởi vì trước khi ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi đã bị ta giết chết. Ta sẽ để ngươi biết kẻ nào đắc tội kim kiếm vương ta kết cục cuối cùng phải sẽ thê thảm cỡ nào. Kim kiếm vương căn bản không thèm để ý uy hiếp của lâm tiêu. Ngươi có cứ cười thoải mái đi, chờ đến thời khắc ngươi chết sẽ không cười nổi nữa đâu. Năm đó La Sơn Tông muốn giết ta, hiện tại cả La Sơn Tông đều đã bị diệt. Tại vùng đất Hài Cốt Không Linh Vương muốn giết ta, đã chết thảm ở chỗ này. Hồn Điện Cổ Luân Vương muốn giết ta cũng khó trốn vận mệnh tử vong. Ngươi cũng như thế. Cứ cười đi, tận tình cười đi, bởi vì ngươi đã không còn cười được bao lâu. Lâm tiêu ta mà muốn ghét ngươi. Trên trời dưới đất, ngươi trốn tới chỗ nào đều sẽ phải chết. Thiên vương lão tử đều không cứu được ngươi. Lâm tiêu giọng điệu bình thản Lại mang theo một cổ ma lực làm cho người ta rung động. Kim kiếm vương không lý do chợt rùng mình một cái. Thì ra ba người kia là không linh vương của vô không môn và cổ luân vương từ hồn điện sao. Kim kiếm vương không rõ ràng lắm tình huống, vô song vương cũng là biết rõ ràng. Tại vùng đất Hải Cốt, có ba tên cường giả đã phát sinh giao chiến với lâm tiêu. Trong đó một người cường giả thực lực đáng sợ khiến cho hắn đều có chút kiên kỵ Không nghĩ tới lại là cổ luân vương của hồn điện. Cường giả như thế, lại cũng bị lâm tiêu giết ư. Cái chết của văn đao vương và văn dược vương có thể chính là lâm tiêu này xuống tay hay không? Từ dưới đáy lòng vô song vương đột nhiên bút lên một hồi khí lạnh. Người này mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại gây cho vô song vương cảm giác phản phất như gặp một vị sát thần. Cái loại giọng điệu này, cái loại ánh mắt này, Loại khí thế này Khiến cho hắn là vương giả đỉnh phong đã từng tung hoành trên đất man hoang cổ nhiều năm Mà trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Kim kiếm vương, người này không lưu lại được a? Vô song vương lặng yên truyền âm lại đây Kim kiếm vương lạnh lùng trả lời Kẻ nào đắc tội kim kiếm vương ta, ngươi cảm giác còn đường sống nữa sao Rất tốt ta đây có lời đề nghị ta và ngươi hai người liên thủ cùng nhau vết hắn. Đến lúc đó lại mỗi người dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt dung hỏa thần quả. Ý kiến không tồi. Kim kiếm vương nở nụ cười lạnh. Hai người âm thầm vây quanh áp sát lâm tiêu. Lấy một địch hai, mặc dù có chút ngượng gạo, nhưng không phải không có có hy vọng, hả? linh dương long cương hỏa đuổi theo bỏ đi ý nghĩ trong lòng thân hình lâm tiêu chợt lớn la về hướng tới chỗ sâu hơn lúc này linh dương long cương hỏa biến thành hỏa diễm cự long rốt cục đuổi kịp không tốt chạy mau kim kiếm vương và vô song vương sợ đến hồn phi phách tán cứ dọc theo hướng lâm tiêu mà chạy bán sống bán chết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn không trăm hai mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu bỏ lỡ cơ hội hai trên người kẻ này có được mùi vị thiên hỏa phải giết hắn nuốt thiên hỏa thấy mọi người phân tán bỏ chạy thân hình linh dương long cương hỏa phân chia hóa thành những đạo ánh sáng hỏa diễm màu vàng chói lung linh chia nhau truy theo tất cả vương giả nhân tộc và yêu vương đồng thời trong số tất cả hỏa diễm màu vàng chói lung linh phân tán ra thì cái lớn nhất đúng là đuổi theo hướng lâm tiêu hóng hóng hóng hỏa diễm cự long đã chia nhỏ rít gào nhanh chóng tới gần đáng chết khí tức hỏa diễm truy theo hướng chúng ta tại sao cường đại như vậy. đi theo phía sau lâm tiêu, hai người kim kiếm vương và vô song vương sắc mặt khó coi. trong nháy mắt, hỏa diễm cự long đã chia nhỏ lại đổi kịp. nó phân ra hai đạo ánh sáng màu vàng chói lung linh. một tả một hữu nhằm về phía kim kiếm vương và vô song vương không có bất cứ phản kháng gì cả hai người đều bị thương. chân trái kim kiếm vương bị xuyên thủng. bụng vô song vương bị xuyên thủng. thân thể hai người do hỏa diễm thiêu cháy đang chậm rãi hòa tan. lực lượng sinh mệnh nhanh chóng mất đi. đáng chết kim kiếm tung hoàn. phi túng thuật. sống chết trước mắt. Kim kiếm vương và vô song vương không còn có tâm tư tiếp tục đuổi ghét lâm tiêu. Tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh gấp đôi. Hai người chia nhau một tả một hữu, lướt vào thông đạo chi nhánh mà vội vàng bay đi về hướng lối ra khỏi hỏa diễm sơn. Bọn họ biết rõ ràng, chỉ cần lâm tiêu không chết thì tuyệt đối sẽ phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Mà muốn rời khỏi hỏa diễm sơn chỉ có duy nhất lối ra ngay từ đầu kia cứ ôm cây đợi thỏ thì cũng có khả năng lại được dung hỏa thần quả hỏa diễm cự long đã chia nhỏ không hề truy kích hai người nó che giấu khí tức đánh về hướng lâm tiêu giờ phút này ở cửa hang động hỏa diễm sơn một đám vương giả ngay từ đầu bị đuổi đi sắc mặt khó coi tụ tập ở chỗ này Kim kiếm vương quả thực khinh người quá đáng cho là thực lực của chính mình mạnh là có thể chiếm lấy dung hỏa thần quả sao. Đúng vậy, thật sự đáng ghét. Một đám người thần sắc phẫn nộ, lại không thể làm gì được. Nơi này hẳn chính là chỗ vừa rồi truyền lại giao động cường đại đây. Đột ngột. Một bóng người mặc áo bào đen từ trên trời rán xuống. Xuất hiện ở lối vào hỏa diễm sơn. Ai? Rất nhiều vương giả ở lối vào hỏa diễm sơn lạnh lùng quát một tiếng, rồi quay đầu nhìn lại. Điều ở gì chính là. Người mặc hắt bào trên mặt lại còn bịt kín một cái khăn che mặt. Làm cho người ta không nhìn rõ gương mặt. Nhìn mọi người ở lối vào hỏa diễm sơn. Ai nấy đều quần áo xộc sệt nhát nhát. Trên người đầy những vết thương Người mặc hát bào bình thản hỏi Xem ra mấy người các ngươi đã đi vào hỏa diễm sơn này Đến cột cùng xảy ra cái gì ở trong đó Dựa vào cái gì nói cho ngươi tiểu tử Giả thần giả huệ Rốt cuộc ngươi là ai Vương giả cầm đầu nắm giữ 27 đạo không gian Đạo văn mở miệng quát lạnh Lắc lắc đầu Người mặt hát bào đột nhiên dũi tay ra. Một màn làm cho người ta kinh hãi xảy ra. Một cổ lực hút từ trong tay người mặt hát bào bỗng đột ngột xuất hiện. Phúc chốt liền điên cuồng thu hút phương giả cầm đầu kia lại chỗ mình. Chỉ như là xách con gà con lên. Hiện tại có thể nói đi bên trong xảy ra cái gì? Vâng, đại nhân tha mạng, tha mạng. Vương giả cầm đầu thần sắc hoảng sợ, lúc này liền nói ra từ đầu chí cuối những gì đã chứng kiến và nghe thấy lúc trước ở trong hỏa diễm sơn. Dung Hỏa thần quả sao? Trong giọng nói người mặc hắc bào mang theo một tia vui sướng. Thu hoạch ngoài dự kiến, tùy ý ném vương giả cầm đầu xuống đất. Thân hình người mặc hắc bào nhái lên. Bỗng dương biến mất ngay tại chỗ Không thấy bóng dáng Gia hỏa này đến tột cùng là ai Thật là đáng sợ Dù là kim kiếm vương bọn họ Cũng không có khủng bố như vậy Chẳng lẽ là một vị đại nhân sinh tử Tam trọng tới chiến trường cổ tột Vương giả cầm đầu đứng lên Từ trên mặt đất Trên mặt mang theo nét kinh hải Bọn người kim kiếm vương đúng là mạnh mẽ, thậm chí có thể dễ dàng chém giết hắn. Nhưng làm giống như người mặc hắt bào này, nhẹ nhàng hút một cái đủ để cho hắn không hề có sức phản kháng, thì đám người kim kiếm vương hiển nhiên không thể làm được. Đại nhân! Đúng lúc này, một người trong đội ngũ đột nhiên quát to một tiếng, Dùng ngón tay chỉ vào vương giả cầm đầu. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao vậy? Vương giả cầm đầu nghi hoặc quay đầu lại. Ngươi! Ngươi cổ! Lúc này, những người khác cũng quay sang nhìn lại đây. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trên cổ vương giả cầm đầu. Chỗ lúc trước bị người mặc hắc bào kia chộp vào có một vết chuộng ấm đen nhánh đang chậm rãi hiện ra ngay sau đó chỗ chuộng ấm phát ra âm thanh sèo sèo những vệt khói đen bút ra chỗ cổ của vương giả cầm đầu kia lại bắt đầu chậm rãi bị hữu thực bắt đầu hòa tan hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh trong nháy mắt liền lan tràn đến đầu và toàn thân của hắn không vương giả cầm đầu vẻ mặt sợ hãi Lực lượng sinh mệnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Cố gắng ngăn cản lực lượng hữu thực này ăn mòn Tuy nhiên hắn lại không thành công Sau khi hết thảm một tiếng cuối cùng Toàn thân hóa thành một bãi nước mũ Hai cốt không còn tồn tại Cái này Cái này Vương giả còn lại chung quanh Ai nấy đều có vẻ mặt đờ đẫn Trong lòng tràn ngập sợ hãi Không ta không muốn đợi ở nơi này Đi chạy mau Trong tiếng kêu la hốt hoảng sợ hãi Rất nhiều vỏ giả vốn đang canh giữ Ở lối vào Hỏa diễm sơn lập tức giải tán Trong nháy mắt không còn bóng dáng Trong hang động dòng viêm Lâm tiêu nhanh chóng bay đi liên tiếp lủi qua không biết bao nhiêu thông đạo. Hắn bay rất lâu, lúc này mới ngừng lại được. tự hồ đã bỏ rơi được nó rồi. Hạ xuống trên một khối nham thạch màu đỏ, lâm tiêu lẩm bẩm nói. không tốt. đột nhiên, trong lòng lâm tiêu sinh ra báo động cả người liền phóng lên cao. ầm ầm. nham thạch dưới chân bị nện ầm ầm nát bấy. Hỏa diễm màu vàng chói hừng hực thiêu đốt Làm cho mặt đất hỏa diễm sơn đều bị đốt thành kết tinh màu đỏ thẫm. Nhiệt độ kinh người Hỏa diễm màu vàng chói ngưng tụ Hóa thành một đạo hỏa diễm cự long đã chi nhỏ Nguy hiểm thật mới rồi nếu như chậm hơn một chút không chết cũng phải bị trọng thương Giữa không trung lâm tiêu nheo mắt lại đánh giá cự long hỏa diễm màu vàng chói trước mắt. Con cự long này, vẹn vẹn là một bộ phận của linh dương long cương hỏa trước đây, vẫn còn không đến mức khiến cho lâm tiêu hoảng loạn mà chạy. nhân loại, ta có thể cảm nhận được khí tức của thiên hỏa trên người của ngươi, giao ra thiên hỏa, ta tha cho ngươi khỏi chết, Hỏa diễm cự long trôi nổi trên bầu trời, đôi mắt nhìn chăm chú lâm tiêu, nó phát ra âm thanh ù ù. Lâm tiêu sững sốt một phen. Con này vẹn vẹn là một bộ phận hỏa diễm do Linh Dương Long Cương hỏa phóng ra. Không ngờ có được linh trí. Hơn nửa tự hồ còn không thấp. Kết quả này trái lại khiến cho lâm tiêu có chút bất ngờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz một nghìn không trăm hai mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy vương giả tam trọng một phải biết rằng bình thường bản thể của thiên hỏa cũng có được linh trí thế nhưng khi phân tán xuất ra hỏa diễm cũng lại không có được năng lực như thế nó thường chỉ có thể dựa vào bản thể ở xa xa khống chế. hơn nữa bản tính thiên họa chính là nuốt chửng, hủy diệt tất cả, rất ít khi đàm phán điều kiện. làm sao nó lại giống như linh dương long cương họa này, khiến cho chính mình giao ra thiên họa tạm tha cho mình khỏi chết. trong lòng lâm tiêu không khỏi ngầm suy tính, Xem ra trên người Linh Dương Long Cương Hỏa này không biết xảy ra cái gì. Chẳng những thực lực tăng lên cực mạnh tại phương diện linh trí cũng là càng ngày càng nhân tính hóa. Linh Dương Long Cương Hỏa này có tốc độ cực nhanh. Nếu muốn thoát khỏi hắn. Không phải điều rất dễ dàng. Tính kế trước mắt. Chỉ có bao chống luyện hóa bộ phận Linh Dương Long Cương Hỏa này. Bằng không một khi chờ các bộ phận khác chạy lại đây trợ giúp thì ta đây sẽ thảm rồi Lâm Tiêu nheo mắt lại Đã như vậy cứ liền tốt chiến tốt thắng Thực lực của Linh Dương Long Cương Hỏa Đức Sát rất đáng sợ Nhưng chỉ là một bộ phận như vậy thì vẫn còn trong phạm vi Lâm Tiêu thừa nhận được Một chọi một Lâm Tiêu cảm giác có thể liều mạng một phen phần viêm quyết luyện hóa cho ta. một cổ lực lượng vô hình đã hình thành từ trong hai tay lâm tiêu. ánh mắt của hắn lạnh lùng. nhìn về hướng hỏa diễm cự long kia. cái gì. một màn làm cho lâm tiêu giật mình xảy ra. đối mặt phần viêm quyết của lâm tiêu. linh dương long cương hỏa biến thành hỏa diễm cự long lại không chút bị tác động. Không có khả năng Trong lòng lâm tiêu vô cùng kinh ngạc Phải biết rằng Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh Phần viêm quyết thậm chí có thể luyện hóa Tất cả hỏa diễm trong thiên địa Cho dù là thiên ma phệ hồn diễm Cửu huyền tâm diễm hay là tử tuyền thiên thương viêm Thậm chí ảnh mị hải tâm viêm Đều bị sự cường đại của phần viêm quyết dễ dàng luyện hóa Vậy mà Linh Dương Long Cương Hỏa này về thực lực dẫu có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa? Về bản chất cũng chỉ là thiên hỏa. Không có khả năng ngăn cản được phần viêm quyết luyện hóa nút chửng. Trừ phi, một khả năng lập tức hiện lên trong đầu lâm tiêu. Phần viêm quyết sở dĩ có thể luyện hóa bất cứ thiên hỏa nào để bắt chúng tiến vào thân thể của mình. Là bởi vì bất cứ một loại thiên hỏa gì về bản chất đều là năng lượng. Năng lượng có khả năng lấy bất cứ hình thức nào để tiến vào thân thể nhân loại. Liền phản phất như chân nguyên vậy, không có gì hạn chế. Nếu như đối phương là vật sống thì lại không được. Thật giống như lâm tiêu có khả năng luyện hóa bản thể của tử tuyền thiên thương viêm. Nhưng đối mặt những bán bộ hải yêu vương đã bị tử tuyền thiên thương viêm khống chế. Mặc dù trong cơ thể bọn chúng cũng có được một bộ phận năng lượng của tử tuyền thiên thương viêm. Nhưng bởi vì bộ phận lực lượng này và yêu nguyên đã hình thành năng lượng kết tinh tương tự như tử tinh ly hỏa thạch bình thường. Cho nên hắn cũng vô phương trực tiếp luyện hóa. Chỉ có sau khi giết chết chúng thì mới có thể thông qua ngưng kết tử tinh ly hỏa thạch để hấp thu năng lượng trong đó. Cũng như vậy, chẳng lẽ Linh Dương Long Cương hỏa này đã không chỉ còn là thiên hỏa, mà là hấp thu một thứ gì đó? Hóa thành sinh vật nào đó? Ở mặt ngoài vẹn vẹn là hỏa diễm, nhưng về bản chất thì lại không phải không phải không có khả năng này. Đã như vậy thì phân ra thắng bại đi. Nếu ngươi đã biến thành sinh vật nào đó, như vậy ta sẽ phá hủy bề ngoài của ngươi để nguồn gốc của ngươi bại lộ ra. Tứ muội chân hỏa. Một đám lửa lao về hướng Linh Dương Long Cương hỏa. Hỏa Diễm Cự Long há cái miệng khổng lồ ra. Lại nuốt tứ muội chân hỏa kia vào trong bụng cái gì. nó lại đang luyện hóa tứ mùa chân hỏa. lâm tiêu giật mình phát hiện. sau khi tứ mùa chân hỏa tiến vào trong cơ thể linh dương long cương hỏa, hai cổ lực lượng lập tức xảy ra giao chiến kịch liệt. chúng đánh lẫn nhau ngươi tới ta đi. cuối cùng tứ mùa chân hỏa bởi vì số lượng quá ít nên bị hỏa diễm cự long luyện hóa biến mất lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm linh dương long cương họa này cũng quá cường đại chứ tứ muội chân họa chính là từ bốn loại thiên họa dung hợp mà thành uy lực cực mạnh đủ sức kinh động đất trời nó cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy thực lực của linh dương long cương họa dẫu có mạnh hơn đi chăng nữa về bản chất cũng chỉ là thiên họa mà thôi Không ngờ lại chống chọi được với tập kích của tứ mùi chân hỏa. Mặc dù cũng có liên quan đến việc lâm tiêu phóng ra tứ mùi chân hỏa với số lượng nhỏ. Nhưng vẫn khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Băng chi toàn vũ. Tứ mùi chân hỏa không có hiệu quả. Lâm tiêu thay đổi phương pháp công kích, Những nhát đao băng tuyết ngưng kết ở trên không trung chợt điên cuồng lao nhanh như tia chớp ra ngoài. phô thiên cái địa phách chém trên thân thể hỏa diễm cự long. xèo xèo xèo. đôi mắt hỏa diễm cự long lạnh lùng thân thể đột nhiên bành trướng. hỏa diễm đáng sợ va chạm với băng đao, lập tức khiến cho đao mang băng tuyết đầy trời tan rã, hóa thành hư vô. đồng thời một cổ lực lượng hỏa diễm nóng rực. Hóa thành một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói. Xuyên thấu qua hư không. Xuyên thấu mang vương sáu trang. Hung hăng rót vào thân thể lâm tiêu. Tứ mụi chân hỏa trấn áp phần viêm quyết luyện hóa. Trong đầu tứ mụi chân hỏa và phần viêm quyết cùng nhau hành động. Cổ hỏa diễm chi lực kia vừa tiến vào trong cơ thể lâm tiêu trong khoảnh khắc bị luyện hóa thành bản nguyên chi lực, dung nhập hòa tan vào trong tứ đại thiên hỏa, bản thân hỏa diễm cự long thì vô phương bị luyện hóa, nhưng đối phương xuyên thấu qua mang vương sáu trang để công kiếp, lại cũng là lực lượng hỏa diễm thuần khiết nhất, lôi chi tài quý, đồng thời với luyện hóa, lâm tiêu chém một đao ra thẩm thấu tới chỗ phần nhỏ lực lượng hỏa diễm mà hắn có thể luyện hóa nhưng nếu hỏa diễm cự long bao bọc cả người hắn thì lại sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn lao răng rắc một tia chớp cường đại hơn từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ vào trên mình hỏa diễm cự long từng đạo sấm chớp lằn ngoằn ốm lượng điên cuồng làm tiêu tan bản thể của hỏa diễm cự long linh dương long cương hỏa này bị đau hồn khắc chế sắc mặt lâm tiêu lộ ra một chút vui mừng hỏa diễm cự long này cũng không phải vô địch dưới ảnh hưởng lực lượng đau hồn của hắn khí tức trên người không ngờ sẽ bị làm hao mòn và mất đi hóng hóng hóng hỏa diễm cự long dù sao cũng cực kỳ cường đại. Phát ra tiếng gào liếc tai. Bắn ra hai đạo hỏa diễm cô đặc màu vàng chói. Cả người lâm tiêu bị bắn thẳng ra ngoài. Lực lượng sinh mệnh trong thân thể lực bị hao mòn đi một bộ phận. Trong miệng phun ra hai dòng nhiệt khí nóng rực. Hắn đã bị một vết thương nhẹ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.com một nghìn không trăm ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.hiz chương một nghìn hai trăm hai mươi tám vương giả tam trọng hai nếu đánh giá nghiêm túc con hỏa diễm cự long này thì hỏa diễm cự long vẹn vẹn là một phần nhỏ của linh dương long cương hỏa vậy mà thực lực cũng mạnh đến đáng sợ nếu đổi làm kim kiếm vương bọn họ Sát suốt ngã xuống rất lớn Người này Hẳn chính là lâm tiêu của đế quốc Võ Linh đây Gần đây là thiên tài có thanh danh hiển hách nhất Trên đại lục Nghe nói trên người hắn Còn có được một quả dung hỏa thần quả nữa Không biết Từ bao giờ Trên một khối nham thạch cách đó không xa Có một bóng người đứng ở nơi đó Hỡ Thực lực không tồi Một đa vừa rồi kia đã có phong thái cường giả. Khó trách lúc ở tại thành nhân minh đã dám ngông cuồng như thế, điếp sát có có chút tài năng. Nếu cứ để cho hắn tiếp tục trưởng thành như thế, đế quốc võ linh sẽ sinh ra một nhân vật nghịch thiên. Một khi hắn bước vào sinh tử tam trọng, chỉ sợ lại là một nhân vật cấp bậc tỉnh thiên huyên. Đến lúc đó chỉ sợ bản thể của ta đích thân đến cũng không nhất thiết có thể làm gì hắn Đáng tiếc thiên tài như vậy mà hôm nay sẽ chết Nếu có trách chỉ là trách người bị tà hồn vương ta để ý tới Khó miệng hiện lên một nụ cười ác độc. Người mặt hắt vào nheo mắt lại Tay phải giơ lên Đột nhiên một chưởng vỗ ra ngoài Mục tiêu đúng là Lâm Tiêu đang đại chiến với Hỏa Diễm Cự Long. Đạo trưởng ấm này không một tiếng động, phản phất không có thực thể. Thế nhưng tốc độ cực nhanh lại làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Lâm Tiêu vừa mới nổi lên báo động thì hắn cũng đã bị một trưởng chụp trúng phía sau lương. Một cổ lực lượng mạnh liệt sau khi vượt qua mang vương sáu trang bị suy yếu cuối cùng tràn vào thân thể lâm tiêu trong nháy mắt. Cổ lực lượng này cực kỳ đặc thù ở trong thân thể lâm tiêu bắt đầu tàn phá bừa bãi. Đồng thời thân hình lâm tiêu lão đảo một cách lập tức bị hỏa diễm cự long đánh chính diện trúng ngực. Hắn phun mạnh ra một ngụm máu, thân thể phản phất chiếc diều bị đứt dây bay đi ra ngoài. Hay cho lực lượng quỷ dị, so sánh kim kiếm vương và vô song vương đều phải mạnh hơn. Là ai đang đánh lén ta? Lực lượng quỷ dị này mặc dù chỉ có một chút, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Nó tràn ngập hữu thực chi lực tiêu hao lực lượng sinh mệnh trong cơ thể hắn. Cái gì? Dưới một kích của tà hồn vương ta mà lại còn sống Người mặt hát vào thất kinh Hắn là ai Đường đường vương giả tam trọng Mặc dù tới đây chỉ là một phân thân linh hồn của hắn Thực lực không hơn bản thể Nhưng cũng không phải mức độ mà một kẻ nhất trọng định phong như tiểu tử kia có thể ngăn cản Đừng nói nhất trọng định phong Coi như là vương giả nhị trọng định phong đến mức như kim kiếm vương mà gặp phải hắn. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Là nhị tinh mang vương sáu trang khó trách sao có thể có thể chống đỡ được. Báu vật trên người tiểu tử này thật đúng là không ít. Cũng được. Hồn niệm phân thân ta đây có được một phần năm chiến lược của bổn tôn cho dù hắn có được mang vương sáu trang cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. ngay lúc mà người mặc hắc bào phát hiện mang vương sáu trang trên người lâm tiêu, lúc này hắn cũng đã tỉnh ngộ. là vương giả nhân loại tại sao công kiếp ta bắn người cách xa hỏa diễm cự long một khoảng đủ lớn. lâm tiêu nhìn về phía tà hồn vương cách đó không xa ánh mắt có hơi nheo lại mặc dù người mặc hát bào đã hoàn toàn che mặt không thấy được dung mạo đích thực nhưng với thực lực của lâm tiêu nếu muốn phân biệt đối phương đến tột cùng là vương giả nhân loại hay yêu vương thì vẫn rất dễ dàng một kích vừa rồi của đối phương đã dễ dàng thẩm thấu mang vương sáu trang của ta gây ra cho ta thương tổn nhất định Điều này ngay cả kiêm kiếm vương bọn họ cũng không làm được. Cơ hồ là tình trạng mà vương giả sinh tử tam trọng mới có thể đạt tới. Chẳng lẽ hắn là vương giả tam trọng? Lấy thực lực hiện tại của lâm tiêu, vương giả nhị trọng đỉnh phong cường đại tới đâu cũng không có khả năng đạt tới tình trạng chỉ cần một chưởng là đủ để cho hắn bị thương trong lòng hắn bỗng nhiên trở nên nặng trĩu phía trước có linh dương long cương họa với thực lực ngang nhau đằng sau có cường điệp hư hư thực, thực thực sinh tử tam trọng